các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Anh không có tan sở đúng giờ, thậm chí không về nhà ngủ nữa. Mỗi ngày cô đều vô tri vô giác, không biết mình phải làm gì, vừa giống như người máy, đến 4 giờ chiều liền bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối, nhưng đều đợi người đàn ông không về ăn cơm. Cô không dám gọi điện thoại cho anh, sợ anh lại nói ra những lời vô tình như tối hôm đó, cũng không dám nói cho cha mẹ, vì sợ bọn họ lại lo lắng, lại không dám hỏi hạnh quên biết Bởi vì sợ chị ấy kích động, muốn đi tìm Thiên Dương để lý luận. Mỗi tối cô đều đợi anh về nhà, nhưng chờ thế nào cũng không chờ được. Lên giường cô đều ôm cưới của anh ngủ, bởi vì trên đó có mùi hương riêng biệt của anh. buổi sáng hôm sau cô mở mắt ra rất khó mở, bởi vì cô luôn yên lặng rơi lệ, nước mắt làm mi mắt dưng lên, làm cho cô mở mắt sông ra nổi. Màn đêm buông xuống, ở tầng cao nhất của tập đoàn kình Thiên, một đám trưởng phòng buồn bã mệt mỏi, khuôn mặt rán nuốt có nếp nhăn càng lộ ra vẻ bề oai. nước nhìn chỉ có thể dùng một từ thê thảm, không nỡ nhìn để hình dung. Lâm Tuấn Nam vuốt cái cổ cứng ngắc, mặt ai oán nhìn ông chủ của anh ta. tổng giám đốc à, hôm nay còn muốn thức đêm để họp rồi ngồi tại công ty sao? không chịu nổi ư? mặt lạnh trưng mắt với người đàn ông tiểu tụy, lại có quần áo sọc dày trước mặt, đối phương vẫn vuốt vuốt cái cổ cứng ngắc. Không, không phải, nhưng mà dự án thiết kế cùng với marketing nửa năm sau của chúng ta đã có định án rồi, có phải nên buồn lòng một chút hay không? Hiện tại mới là tháng 3. Còn dự án thu mua Nam Bộ, phát triển chi nhánh công ty ở thượng 2, đất mở nhà xương dự án mua đất ở Nghi Lan. Cũng không nhìn anh ta một cái nào, lạnh lùng nói ra hàng trăm hạng mục. Tôi, tôi biết rồi. Lần tấm nam giống như là u hồn phía về phía cửa phòng học. Bỏ đi, tất cả về hết đi. U hồn đang sắp đóng cửa, lại nghe được lời tuyên cáo thì lập tức muốn chạy đến dập bề đầu. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Anh ta vui vẻ đến nỗi muốn chơi lệ, chốt cuộc là cũng có thể về để ôm bà xã đại nhân rồi. Ngoài cửa một đám quản lý, tưởng là ông chủ sẽ cho tiếp tục mở hội nghị. Vừa được biết Diêm Phương xá đề thì muốn cảm động đến rơi nước mắt, chân chân vọt vào trong thang máy, chỉ sợ chạy trốn chậm một chút liền bị bắt trở về. Mãi mãi đối diện với cảnh hội nghị tối tăm Đối với tiếng kêu ngoài cửa Anh chẳng hề để ý Tiền tiên giấc mặt lạnh nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ Ở vị trí trên tầng cao nhất của công ty Nhà nhà đốt đèn Khiến tầm mắt trên cao nhìn xuống đẹp sao không tả diết Nhưng cái anh thật sự muốn xem Cũng không phải là cảnh đẹp trước mắt Nhiều ngày như vậy không về nhà Cô sẽ có phản ứng gì đây Nhìn thấy anh về nhà sẽ thức giận Hay là vui vẻ đây Trong lúc bắt chợt có một loại cảm giác thấp thỏm mong đợi đẩy anh cầm áo khoác cùng cọc công văn đi ra ngoài. Tổng giám đốc, nhìn thấy anh đột nhiên đi ra, thì về mặt của Lâm Tuấn Nam sợ sệt, chỉ sợ anh muốn thay đổi tâm ý. Tàn việc, anh bỏ lại mấy chữ liền đi vào trang thang máy. Lâm Tuấn Nam nhìn đồng hồ treo tường, đúng 19 giờ. Đây chính là lời anh ta muốn nghe nhất trong cả tuần nay. Đến nhà. Cửa thang máy vừa mở ra, đèn bên ngoài lập tức sáng lên, nhưng vào cửa thì bên trong phòng tối đen như mực, rất rõ ràng chủ nhân của ngôi nhà không có ở đây. Vì cha dấu thất vọng trong lòng, anh mở tất cả đèn bên trong, vốn là muốn tắm rửa, bước vào trong phòng ngủ. Mùi hương của người phụ nữ trao nháy mắt kích thích giác quan của anh. Anh khẽ kinh ngạc nhìn xuống bụng, người thấy trong không khí tràn ngập mùi hương thuộc về cô, chỉ có cô mới làm cho anh có cảm giác. Anh đã đánh giá cao về khả năng kiềm chế của mình, cũng đánh giá thấp sự ảnh hưởng của cô đối với anh. Nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận, không về nhà là vì né tránh cô, né tránh muốn nhìn ngắm cô, chỉ là tự nói với mình, bởi vì công ty có nhiều chuyện quan trọng đến nỗi khiến anh không có thời gian về nhà. Ở trong khí trời lạnh lẽo của tháng 3, anh lại vì đè nén cơ thể nóng san mà tắm nước lạnh. Trước đó không lâu, thấy trợ lý lầm nhắc nhắc xuất hiện tại quán cà phê, Cô mới biết được chồng cô đã tan việc. Ngài dĩ yêu lập tức chạy về nhà. Vừa vào cửa đã nhìn thấy anh, một đầu ướt sũng. Trên người chỉ mặc áo ngủ màu đen, ngồi nằm trên cái sofa màu trắng, đang nhắm mắt trên mặt kẽ lộ ra về mặt mệt mỏi. Cô đau lòng muốn gọi anh về phòng ngủ. Lúc cô sắp chạm tay vào bờ vai anh, thì anh lập tức mở mắt ra. Còn người đen như mực chăm chốn nhìn cô, làm cho cô nhất thời đỏ mặt, không tự chủ được muốn né ra. Tiền Thiên Dương luôn có thể đoán được tâm tư cô, một phát bắt được hông củ cô, dùng sức khiến cô ngã ngồi trên đùi của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện